Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mặt nạ tình bạn của tác giả Lương Thị Bé. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến chiều cô lang thang ngoài con phố đông đúc nhưng lòng lại chống trải cô đơn. Mình An chán trường, gương mặt tiểu tụy mệt mỏi. Cô ngưng lại nhìn con phố lên đèn, nhìn dòng xe cổ qua lại. Tất cả mọi thứ đều xa lạ. Minh An lại nghĩ tới cái chết. Cô muốn lao ra để va vào một chiếc ô tô rồi ngã xuống. Thần xác cô ai chôn cất cũng được. Chẳng còn muốn sống. Hốc mũi Mình An đỏ ửng. Cô nhìn những chiếc ô tô phía xa đang lao dần tới. Thế rồi cô quyết định lao ra đứng giữa đường nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng ánh sáng hắt vào mắt cô chói trang. Chiếc ô tô thắng gấp, một người đàn ông bước xuống chừng mắt chửi mắng cô. Này, có bị điên không hả? Muốn chết đi chỗ khác, đừng làm liên lụy tới người khác. Rõ chưa? Cút. Xung quanh mọi người súng lại, có người bước ra kéo cô vào trong lề đường và hỏi han vài câu. Mình an không đáp, cô chỉ lắc đầu. Lúc sau cô kéo vali đi tiếp. Cứ thế cô đi mãi chẳng biết điểm dừng. 10 giờ đêm nghe tiếng còi báo động của chiếc xe cứu thương vang lên phía sau. Cô mới dừng chân và ngước lên thấy một bệnh viện lớn. Chiếc xe cứu thương chạy vào bên trong bệnh viện. Minh ăn đứng ngay trước cổng bệnh viện. Một người lạ bước tới đưa cho cô một hộp thức ăn từ thiện. Vì trong cơn đói cô cảm động vì còn có một người xa lạ tặng cho cô thức ăn. Chẳng biết đi đâu, Minh An vào bệnh viện nằm tạm trên chiếc ghế đá. Đêm đó cô nghĩ rằng chắc có lẽ mình phải đi đâu đó thật xa để mọi người không ai biết tới mình nữa. Sáng hôm sau, Mình An gọi cho một người bạn cũ tên Mai, người từng học chung lớp đại học với cô và Linh Chi, cô hỏi Cậu có thể cho tôi biết mộ Linh Chi ở đâu không? Mình An vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã nói cô với giọng trách móc. Cậu còn mặt mũi đến đó à? Thật tình tôi không bao giờ nghĩ cậu lại có thể đối xử tàn nhẫn với Linh Chi như thế. Câu nói đó khiến cô im lặng, cô không biết nói gì nữa. Nhưng rồi mai cũng nói địa chỉ nơi Nghĩa Trang, Linh Chi và phần mộ nằm ở chỗ nào cho cô biết. Sáng hôm sau, Minh An lặng lẽ bắt xe ôm đến. Cô mang theo hoa quả đến và một bó hoa ly trắng, loài hoa mà Linh Chi từng rất thích. Thì một hồi cô cũng thấy mộ của bạn mình. Quỳ trước mộ Linh Chi, tay run run vuốt nhẹ lên bia đá có khắc tên. Nguyễn Linh Chi, hưởng dương 21 tuổi. Nhìn từng chữ khắc trên bia đá sắc nét, rõ ràng như khắc vào tim cô từng nhát đau đớn. Nước mắt Minh An tuôn trào, sự hối hận lại dâng lên. Tớ xin lỗi Linh Chi, tớ biết cậu khó lòng tha thứ cho tớ. Nhưng hôm nay tớ quỷ ở đây để nói lời xin lỗi muộn màng đến cậu. Tớ rất hối hận, lẽ ra tớ không nên làm như vậy. Tớ xấu xa, bị ổi, tớ đáng bị người đời nguyền rủa. Giọng cô khẽ run hòa vào tiếng gió lùa qua rặng cây phía xa. Tớ không xứng đáng làm bạn của cậu phải không? Linh Trì, kiếp này tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Tớ không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ vậy. Nhưng tất cả cũng là do tớ, là tớ sai, tớ đáng chết. Mấy ngày qua cậu hận tớ lắm phải không? Cô ngồi đó rất lâu và nói rất nhiều điều Càng nói những lời tận đáy lòng Minh An càng khóc nhiều hơn Sự dày vò cô đến tận cùng Tớ biết cậu hận tớ Tớ dại dột quá Tớ xin dập đầu tạ lỗi với cậu Linh Chi à? Minh An tập đầu xuống đất rồi lại khóc Linh Chi à? Cậu có nghe tớ nói không? Giờ cậu không còn nói gì với tớ nữa rồi Không ai đáp lại lời cô Tấm bia mộ vẫn nằm yên đó Nhang đã tàn Những cho tàn rơi xuống đất buồn bã Minh An ngồi cho đến gần 12 giờ trưa cô mới rời đi Dưới cái nắng gai gắt Nhưng lòng cô là một khoảng trống Lạnh lẽo Sau khi đến mộ linh Chi, Minh An ra đường bắt xe Đi các tỉnh miền nam để sống Cô không đủ can đảm để nghe thêm những lời chỉ trích nữa. Ngồi trên chuyến xe khách cô nhìn lặng xa khung cửa sổ. Tâm trạng chỉ một màu đen buồn bã. Nhìn những cảnh vật thi nhau lướt qua nhưng lòng Minh An thật sự nặng nề. Cứ thế chuyến xe đã đưa cô đi thật xa cho đến sáng hôm sau cô mới xuống xe. Minh An lặng lõng giữa một nơi xa xứ. Trên tay chỉ có cái vali cũ và vài triệu đồng. Minh An hỏi thăm và cũng tìm thuê một phòng trọ nhỏ, nằm sâu trong một khu dân cư lạ lẫm cũ kỹ. Phòng chỉ rộng khoảng hơn 10 mét vuông, tường ẩm mốc, nhà vệ sinh dùng chung ở cuối dãy, nhưng ít ra ở đây không ai biết cô là ai. Vài ngày sau, Minh An xin được công việc ở một xưởng may. Mỗi ngày cô dậy từ sớm đi làm từ sáng đến tối mịt, rồi lặng lẽ trở về phòng. Cô không trò chuyện với ai, không dám giao tiếp, không mở lòng, vì cô chỉ biết, chỉ cần một người nhận ra thôi, cuộc sống tạm bỡ mà cô cố gắng xây lại sẽ sụp đổ thêm lần nữa. Điều lạ là, kể từ hôm xa mộ Linh Trì, cô không mơ thấy ác mộng, Linh Trì không còn tìm đến nhát cô mỗi đêm nữa. Nhưng Yên Bình không đến với cô, một tháng sau, bất ngờ trong xưởng may, cô gặp một người quen. Đó là chị Lành, nhà ở gần khu trọ cũ cô ở. Chẳng biết trời xui khiến thế nào mà ông trời không để cho cô được yên. Thế là chị Lành kia lại dỉ tai với mấy người trong xưởng may chuyện sống của cô và mọi người bắt đầu lại nhòm ngó và bàn tán về cô. Tổ trưởng Tổ May cũng biết và tới gần, không ngại hỏi cô về điều đó. Mình An lại im lặng. Cô thấy buồn nhưng không thể né tránh. Cứ thế cô vẫn đi làm rồi về như một cái bóng. Buổi chiều một người đàn ông khoảng 50 mắt nhỏ ti hí, bụng vệ dâu dìa lởm trởm ngay từ lần đầu gặp đã tỏ rõ ánh mắt không đứng đắn. Ông ta hay kiếm cớ đi ngang qua phòng cô nhiều lần giả vờ hỏi han rồi cố tỉnh lấn tới. Ở qua một mình như này chắc nhiều lúc cô đơn lắm nhỉ? Ông ta cười gian xảo tay vịn vào khung cửa phòng Minh An. Chú đi về đi. Cô lạnh lùng đóng sầm cửa lại Nhưng ông ta không từ bỏ Hôm sau Minh An vừa đi làm về Thì thấy ông ta đứng chờ ngay trước cửa phòng mình Mặt ông đỏ bừng vì uống rượu hơi men đồng nặng Mệt không em Ông ta nắm lấy tay Minh An Cô vội rút tay ra Chú lớn rồi đừng có bỡn cợt Sao mà khó khăn thế cô bé Ông ta nở một nụ cười đều Cứ ngoan chiều anh anh sẽ không bao giờ để cô em thiệt thòi đâu. Ông còn quấy rối, tôi la lên đó. Cô đẩy mạnh ông già kia ra. Cuộc giằng co xảy ra ngay ngoài hành lang dãy trọ. Đúng lúc đó, một tiếng quát sắc như dao vang lên. Lão già thối tha này, ông làm cái quái gì đấy? Vợ của lão ta từ đầu dãy trọ chạy tới, tay chống nạnh, mặt hầm hầm, mắt long lên giận dữ. Tôi biết ngay mà. Người đàn bà nhìn qua Minh An chẳng biết ai nói về quá khứ của cô Nhưng bà ta cũng biết chuyện liền chỉ trỏ vào mặt Minh An Này mày định dụ dỗ chồng tao đúng không? Mày là cái thứ giận chồng người khác Tôi không có Là ông ta đến định giở trỏ với tôi tôi không làm gì cả Chính ông ta là người Minh An giận run hai mắt đỏ hoe Chưa kịp nói hết câu thì từ đâu cả xóm trọ ùa ra bàn tán Nghe con lành nói là con này cướp chồng bạn thân Đến mức bạn thân nhảy lầu mà chết đó. Đúng là loại độc ác, đáng xấu hổ, mặt dày không còn gì để nói. Tin tức lan nhanh chóng mặt, Minh An lại một lần nữa bị sự công kích phẫn nộ. Cô trốn chạy đi đâu cũng không thoát khỏi tai tiếng. Minh An ám ảnh đến ớn lạnh, cô lùi về phía sau, lưng dựa vào tường. Tay ôm chặt ngực như cố giữ cho tim mình khỏi vỡ ra nhưng tất cả đều nhìn cô như thể cô là một thứ xác rưởi ô uế không thể tha thứ cô vội chạy vào phòng đóng sầm cửa lại đôi tay run lẩy bẩy ngoài kia tiếng mọi người nói vẫn còn Minh An ngồi thụp xuống mệt mỏi xâm chiếm lấy cô một lần nữa cô bị dồn đến đường cùng cô đã sống không bằng chết mình phải làm gì đây bố mẹ ơi con khổ quá Minh An bật khóc như một đứa trẻ Mình ăn ngồi co do trong căn phòng Cô ôm lấy cơ thể Để những tổn thương của mình Nỗi nhục nhã những ngày qua Cứ gặp nhấm từng kẽ ra thớ thịt cô Nỗi đau như thể Một mình giữa cơn mưa lạnh Mà không có lấy một tấm áo để che Cô hiểu rằng Có những nỗi đau không thể gọi tên Có những vết thương không chảy máu Nhưng dỉ mãi trong lòng Có những lúc con người đi đến tận cùng Của kiệt sức Nhưng vẫn phải cố gắng gượng Vì chẳng còn ai để tựa vào nữa Trong đêm khuya vắng lặng Tiếng lòng vang lên rõ rệt Như tiếng ai oán xưa cũ vọng về Như hơi thở Của một linh hồn cô độc Đứng bên bờ vực sâu Ngồi lặng trong đêm một hồi lâu Minh An tự hỏi Mình còn cơ hội để làm lại từ đầu không? Mình còn ngày mai không? Mình không thể nào gồng nổi nữa Không thể Mình quá mệt mỏi rồi Mình phải làm sao đây? Và giờ đây mọi lớp mặt nạ của cô đang rơi xuống Không còn nham hiểm Không còn mưu mô và ganh ghét Không đố kỵ Không còn hơn thua Tất cả giờ đây chỉ còn lại khổ đau Mệt mỏi ân hận Và sự dày vò mỗi đêm Cô còn lại khuôn mặt tiểu tụy Nhợt nhạt và thân thể gầy còm Mỏng manh Đến gần khuya cảm thấy đói Minh An mới đứng dậy bước tới sàn bếp Cô nấu một bát mì gói Để ăn Ăn xong vì quá mệt mỏi Cô đã thiếp đi hồi nào không hay Giữa khuya cô đang ngủ Bỗng cảm nhận có một cảm giác Như có bàn tay sờ vào người Mình an giật mình thức giấc Thì thấy tay cô đã bị buộc lại Miệng cũng bị dán băng dính Trong không gian tối tăm Cô thấy bóng người đang ở trước mặt Cô không nhận dạng được là ai Cô cùa quạng tay chân Phát ra tiếng u ớ Trong cổ họng vì hoảng sợ Lập tức gã đàn ông đó đưa hai tay cô lên đỉnh đầu, rồi đè hai chân cô lại. Minh An biết mình sắp sửa bị làm nhục. Cô khóc mà không tài nào thoát ra được, chỉ có tiếng ú ớ tuyệt vọng vang lên. Và rồi quần áo cô bị xé toạc, bàn tay dơ bẩn kia càn quấy cơ thể cô. Người đàn ông lạ đó đã hãm hiếp cô. Mình An lắc đầu khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt. Rơi ra chạy xuống mang tay bê bếp vào tóc vào gối Xong xuôi gã đàn ông đó mặc lại áo quần Rồi chạy ra khỏi phòng trọ Bỏ lại Minh An nằm đó với nỗi đau ê chề. Ngoài dãy trọ im lìm các phòng đóng kín Không ai biết chuyện vừa xảy ra Minh An ngồi thu mình Cô muốn hét lên muốn gào muốn đập phá Muốn biến mất khỏi cuộc đời này Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một tiếng nấc khô khóc trong cổ họng Yếu ớt và tuyệt vọng Cô cắn răng khóc tức tuổi, Ôm lấy chính mình Như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế gian Cuối cùng sau một hồi ngồi khóc Cũng 4 giờ sáng Mình an dọn đồ rời khỏi phòng trọ Và lúc trời vẫn còn tối Cô lặng lẽ bước ra đường Một cái bóng mệt mỏi In dưới lòng đường cô quạnh Cô cứ đi không biết là đi đâu Chỉ biết phải rời khỏi nơi đó Càng xa càng tốt Bất chợt trời mưa Những giọt mưa to rơi xuống thân thể Cô không màng đến mình đang bị ướt Cứ lê bước đi như một cái xác Không hồn 6 giờ sáng Cô bước đến cổng một ngôi chùa Nghe tiếng chuông vang lên Cô dừng chân lại Đôi mắt cô hướng vào trong Thấy các sư đang ngồi tụng kinh trong chính điện Mình ăn đứng đó một hồi lâu Nhìn các sư cô Cô cũng muốn mình được như vậy Cô muốn rời khỏi xã hội này Bước chân vào chùa để nghe kinh niệm Phật Mình ăn chậm rãi bước vào Nước mắt cô rưng rưng Nhìn tượng Phật quan thế âm Đang mỉm cười hiền dịu Cô quý trước tượng Phật quan âm Bồ Tát Chắp tay lại Một giọt nước mắt rơi xuống Giọng cô nghẹn ngào Con đau khổ lắm Mẹ quan thế âm Bồ Tát Con xin mẹ quan âm hãy chỉ lối cho con Con phải đi đâu về đâu Con phải sống tiếp thế nào minh an cứ tập đầu xuống, vái lại rồi khóc. minh an bước vào trong rồi đi ra phía sau. chỉ còn một sư cô đang ngồi, minh an mới dám bước vào trong, cô cúi đầu chào. một sư cô trung niên mặc áo vàng, khuôn mặt bà phúc hậu hiền từ. còn đến đây có việc gì? minh an mở miệng định hỏi điều gì đó, nhưng cổ họng khô sát, lời nghẹn lại. thấy minh an đôi mắt đỏ hoe, sư cô hỏi. Có gì con cứ nói ra cho sư biết. Nước mắt Minh An lại tuôn ra, hốc mắt đỏ ửng. Con khổ quá sư ơi, con không muốn sống nữa. Sư cô bảo cô vào trong ngồi xuống, sư cô chậm dãi hỏi. Con khổ vì chuyện gì, con nói cho sư biết. Minh An đã kể hết mọi chuyện về cuộc đời cô, lầm lỗi mà cô đã gây ra và cả chuyện mình bị người ta xâm hại. Nghe xong vị sư cô nhìn Minh An rồi bà chậm rãi hỏi. Vậy bây giờ con có cảm thấy đau không? Còn đau lắm." Vị sư cô Tử Tốn nói tiếp, "Trái tim con vẫn còn rung động chưa hóa đá, và điều đó, dù có khiến con đau đớn vẫn là một ân huệ. Con có hiểu không? Bởi trái tim con còn biết đau là một trái tim còn biết yêu thương, còn đã đi qua những vết thương sâu, con càng trở nên dịu dàng, dịu dàng với chính mình. Con hãy nhìn mọi thứ đã xảy ra như một cuốn phim cũ." Có cảnh đau, có cảnh vui, có cảnh con muốn xóa đi và có cảnh con muốn giữ lại. Sư nói xong rồi nhìn Minh An ngồi im lặng. Sư cô mỉm cười, Minh An cất tiếng hỏi. Dạ, con còn biết sống thế nào nữa ạ? Sư cô bình thản nhìn Minh An rồi hỏi. Con có biết vì sao mặt nước lại soi được khi phẳng lặng không? Minh An đáp. Dạ không ạ vì khi còn gợn sóng hình ảnh sẽ méo mó không thật tâm cũng vậy khi còn lăng xăng muốn thêm muốn hơn muốn giữ thì ta chỉ thấy những điều xấu xí sai lệch chỉ khi lắng lại con mới thấy rõ nên còn hãy buông bỏ tất cả con vẫn còn cơ hội để làm lại con hãy đứng dậy sau những cú ngã mà không ai biết và con không cần gồng lên nữa con hãy nhìn vào gương và không cần phải sửa lại gương mặt mệt mỏi của mình Vì con mới là một con người thật sự với vết thương, với yêu thương. Nếu con thấy nước mắt rơi thì hãy để nó rơi. Nước mắt không phải yếu đuối mà con đã dũng cảm không chối bỏ nó. Lúc này Minh An lại khóc. Cô đã cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Sư cô lại hỏi. Con muốn nói điều gì nữa không? Nhưng con vẫn chưa biết đi đâu về đâu. Vị sư cô mỉm cười dịu dàng rồi lại nói. Ta kể cho con nghe một câu chuyện. Có một người ăn xin không có gì trong tay. Ông gặp Đức Phật và cầu cho ngài ban phép được giàu sang. Phật mỉm cười hỏi. Anh có tay không? Anh trả lời. Có. Phật hỏi tiếp. Anh có chân không? Anh trả lời. Có. Anh có mắt, miệng, có hơi thở không? Người ăn xin gật đầu. Phật trả lời. Anh đã có những thứ quý giá hơn cả vàng bạc rồi mà anh chưa từng trân trọng. Cuối cùng Minh An cũng đã hiểu ra chân lý. Cô cúi đầu cảm ơn sư cô và xin phép rời đi. Ra ngoài, Minh An mua một ổ bánh mì và một chai nước rồi cô đón xe khách để về lại nơi mình đã sinh ra. Cô nghĩ mình không cần phải trốn chạy nữa. Minh An ăn hết ổ bánh mì, uống hết chai nước rồi cô lên xe khách. Chiếc xe khách Bắc Nam bắt đầu khởi hành chạy đi. Ngồi trên chuyến xe ấy, vẻ mặt Minh An bương lên chút mệt mỏi, một chút buồn. Cô hướng mắt nhìn ra cửa sổ trong im lặng. Nhìn cảnh vật trước mắt yên bình đang lướt qua, nhẹ nhàng và lặng lẽ như những đau khổ của cô đang trôi về phía sau. Minh An tự hỏi. Nếu hôm nay mình không gặp sư cô ấy, liệu mình sẽ ra sao? Cuộc đời mình như cánh cửa đóng kín không lối thoát. Như đang ở đáy vực của cuộc đời Đôi khi vì một lời nói Một hành động Một ý nghĩ tố kỵ nhỏ nhoi Mà cô đã tự gieo hạt giống sống Vào lòng mình Chỉ vì muốn hơn thua Mà đã đánh đổi một mất mát lớn lao Để khi hối hận Thì không còn kịp nữa Hạt giống cô gieo đã nảy mầm Ngay sau đó Cái giá để chuộc lại Một hành động hại người Có khi là chuỗi ngày tháng sống trong lo âu Mất ngủ và trống rỗng Hại người chính là hại mình Giờ này Minh An đã tin vào nhân quả là có thật Trước kia Thấy bạn giàu sang đủ đầy Còn cô thì khổ sở Minh An thường hay trách ông trời Không công bằng Nhưng cô chưa bao giờ nhìn lại mình Đã sống tử tế chưa Và giờ đây Minh An tự nhủ với lòng mình Cô sẽ cố gắng sống tốt Cô sẽ thay đổi mình Cô sẽ không làm điều ác nữa. Nỗi đau về sự ra đi của một người bạn cô không bao giờ quên. Nhưng cô đã học được cách đi cùng nỗi đau ấy và đối mặt với nó. Chỉ biết cố gắng làm điều tốt, làm việc thiện để mong chuộc lại phần nào lỗi lầm mà mình đã gây ra. Sáng hôm sau, Minh An cũng đã về lại vùng quê nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Bước xuống xe, cô nhìn lại tất cả như vừa đi đâu đó rất xa nơi này. Cô sẽ về lại ngôi nhà mà cô đã sống từ bé. Một cảm giác vừa vui vừa buồn. Mình An kéo vali bước đi. Cô thấy một người đàn ông chở cái lồng sát trên chiếc xe gắn máy cũ vừa chạy ngang qua cô. Mình An nhìn theo một con mèo tội nghiệp đang nằm trong lồng. Cô vội vàng kêu gọi người đàn ông đó dừng xe lại. Ông ta dừng xe mặt hớn hở hỏi cháu muốn bán chó mèo à, bán mấy con? Cô chỉ vào trong lồng. "Chú, con mèo này chú bán không?" Ông ta nhìn Minh An vẻ khó chịu, đắt gấp hai lần, có mua không? "Là bao nhiêu vậy chú?" "800 ngàn." Minh An không trả giá, cô mở túi đồ đeo trên vai, lấy tiền ra đưa cho người đàn ông đó để lấy con mèo tội nghiệp. Người đàn ông mở lồng sắt, bắt con mèo ra ngoài đưa cho cô. Đây, ôm nó cho cẩn thận, để nó chạy mất thì dáng chịu. Mình An ôm lấy con mèo trên tay, cũng may là nó không chạy khỏi tay cô. Cô vuốt lên bộ lông xù xì của nó. Ngoan, tao mua cái gì cho mày ăn, tao sẽ nuôi mày. Mình An ghé tiệm, mua một bịch bún cá. Cô bước chân vào đường làng có mùi đất ẩm và mùi cỏ lẫn vào nhau khiến tim cô trùng xuống. Cảm giác thân quen, ký ức tuổi thơ hiện về Cô đi thẳng vào con đường nhỏ Ngôi nhà quen thuộc nơi từng có bố mẹ hiện ra trước mắt Căn nhà vẫn vậy, vẫn cũ kỹ Phong cảnh xung quanh vẫn quen thuộc Cô không muốn phải rời xa nơi này nữa Cửa nhà mở toang, chẳng thấy bà bích đâu Ngồi trước sân, mình ăn lấy thức ăn cho con mèo ăn Rồi cô bước vào trong Đứng nhìn hai bàn thờ Nơi từng thờ bố mẹ cô Giờ trống không chỉ có một lớp bụi mỏng Minh An dùng khăn lau đi từng mảng bụi bám trên bàn thờ Tiếp đến Minh An mở vali ra Lấy ra hai di ảnh của bố mẹ Mà trước kia cô đã mang đi Giờ đặt vào vị trí cũ Đứng nhìn di ảnh nước mắt Minh An dưng dưng nghẹn ngào Con gái bất hiếu đã không lo cho bố mẹ Từ nay con sẽ cố gắng để bàn thờ bố mẹ không lạnh lẽo nữa Mình An đứng đó mà không hay biết có một bóng hình đang xuất hiện ánh mắt nham hiểm kia đang liếc nhìn cô đi cả năm nay này vác xác về nhà này không phải nhà không chủ ai cho mày tự tung tự tác ai cho phép mày Minh An quay mặt nhìn bà Bích cô đáp gì xin gì cho con về lại nhà để thờ phục bố mẹ bố mẹ con mất mà không có nơi nào thờ cúng con làm con con không thể nào bỏ được mong gì thương tình đừng đuổi con đi. bà bích mắt liếc ngang liếc dọc rồi nói tao nói mày lần cuối nhà này là nhà của tao mày không có nơi thờ cúng thì mặc xác mày đi ra khỏi nhà tao ngay. minh an rơm dớm nước mắt con không còn nơi nào để đi bố mẹ con mất rồi mong gì cho con thờ cúng bố mẹ để bố mẹ con còn hưởng chút hương khói. bà bích vẻ mặt tức tối nói mày van xin tao cũng vô ích. Tao chuẩn bị kêu người bán cái nhà này rồi. Mày hiểu chưa hả? Mình ăn sững sờ. Sao phải bán chứ? Nhà tao tao thích tao bán. Nên tốt nhất mày đi đâu thì đi đi. đừng tìm về đây nữa. Bà Bích vì ham mê số đề bài bạc lại ít đi làm nên bà ta đã vay tiền nóng để tiêu dùng. Bây giờ con nợ cứ kiếm bà mấy ngày nay. Bà Bích tính bán hết nhà đất rồi ôm hết tất cả để chạy trốn. Đang đứng liếc nhìn con riêng của chồng Từ đầu đến chân Thì phía ngoài cổng Một người phụ nữ cùng hai thanh niên Ăn mặc hầm hố xuất hiện Khiến vẻ mặt bà Bích lập tức thay đổi Tái mét Người phụ nữ kia đắc ý hỏi Sao bà Bích Bà còn trốn được nữa không Nợ tiền tôi rồi tính quịt luôn hả Không sẽ đâu Bà Bích lắp bắp cho, cho tôi một tháng nữa Một tháng nữa thôi Mà không nửa tháng cũng được Bà chủ nợ vòng tay trước ngực nhếch môi nhướng mày Nghe nói bà tính bán nhà phải không Bà tính bán xong ôm tiền chạy trốn chứ gì Tôi nói cho bà biết Bà có chạy đằng trời Bà Bích mắt láo liền chẳng rõ vì sao bà chủ nợ lại nói chúng tim đen của mình Bà Bích minh oan Đâu có tôi tính bán nhà trả nợ cho chị mà Bà chủ nợ đưa hai bàn tay phất lên ra hiệu cho hai người đàn em Hai gã đàn ông bậm trợn bước tới tóm lấy cổ áo bà Bích rồi dí cái lưỡi dao sắc bén vào mặt bà ta. Hắn lên tiếng hù dọa. Bà già kia, nội ba ngày nữa, bà không bán được nhà trả tiền cho tôi. Thì cái mạng chó của bà không giữ nổi đâu, rõ chưa? Bà chủ nợ tiến lại gần bà Bích và nói. Tôi nói cho bà biết, tiền tôi là tiền đẻ ra tiền. Nợ của bà cộng với lãi tháng này tổng là 90 triệu rồi đó. Ba ngày nữa tôi sẽ đến. Đừng hỏng nghĩ tới chuyện trốn. Lúc đó bà có hối hận cũng không kịp đâu. Bà Bích chắp hai tay rùn lên, miệng lắp bắp không xa tiếng. Tôi hứa, tôi hứa trả mà. Bà chủ nợ với hai người đàn ông sang hồ kia đã rời đi. Minh An đi ra ngoài để mua vài thứ cần thiết đặt lên bàn thờ bố mẹ. Bà Bích bước vào, đứng tựa cửa nói: Tay mày có điếc không, nhà này. Này mai ta bán rồi, không nghe hả? Mình ăn đặt từng thứ lên bàn thờ. Trong phút chốc cái bàn thờ đã được như ý muốn. Đặt đĩa trái cây. Thắp nén hương lên rồi nhẹ giọng nói với bà Bích. Còn tính thế này. Dì bán thì bán phần đất sau nhà đủ trả nợ thôi. Còn ở đây sẽ ra ngoài kiếm tiền về đưa cho dì. Bà Bích vẩy tay liên tục. Thôi thôi, tao quyết định rồi. Tao sẽ bán hết và đi nơi khác ở. Không muốn sống chung với mày, mày không nghe tao, thì mai mốt người ta tới mua nhà, người ta cũng đuổi mày đi thôi. Thấy con mèo nằm dưới chân, bà ta lên tiếng mỉa mai khinh miệt. Thân mình còn lo chưa xong, bài đặt lo cho mèo. Ở đâu người ta vứt ngoài đường cũng nhặt vào. Mình ăn đáp, không phải con nhặt, con mèo con vừa chuộc lại ở ngoài đường của một người mua để bán thịt. Bà bích biểu môi, ôi giời, nghèo kiết xác mà bài đặt làm phước. Nói rồi bà Bích đi ra sau nhà nấu cơm. Hôm sau, Minh An xin được công việc sửa chén bát cho một quán ăn. Làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, cô bắt đầu đi làm vào ngày hôm đó. Hôm đó buổi sáng chưa còn mỗi bà Bích ở nhà, có hai người đàn ông tới xem nhà đất, bà Bích ra giá. Cả đất với nhà luôn có sổ sách đàng hoàng, tôi bán 1 tỷ đó. Các chú mua nhanh mua lại dùng tôi, tôi đang kẹt lắm. Người đàn ông ngần ngại rồi nói Đất ở đây chứ phải thành phố đâu Mà chị ra giá cao vậy Giá đó tôi không mua tới Chứ mấy chú muốn bao nhiêu Một nửa thì tôi trồng tiền liền Không thì thôi Bà Bích nghe vậy không muốn bán Vì 500 triệu đó bà trả nợ Rồi tiền đâu đi mua chỗ khác Nghĩ đi nghĩ lại bà Bích nói Vậy lô đất sau nhà tôi chú mua không Lô đó tôi bán 400 Người đàn ông kia hơi lưỡng lự nhưng bà Bích lại kể khổ cần tiền trả nợ mới bán. Cuối cùng hai người đàn ông kia cũng ép xá lô đất sau hè của bà Bích chỉ 150 triệu. Nghĩ tới bọn xã hội đen hăm dọa bà Bích tiếc đứt ruột cũng đồng ý bán còn căn nhà để lại. Vậy mấy chú làm giấy rồi đặt tiền đặt cọc cho tôi liền trong ngày mai. Tôi cần gấp Vậy sáng mai tôi sẽ tới. Sau khi nhận tiền xong, bà Bích cũng trả nợ xong hết 90 triệu. Một tháng sau, Minh An có biểu hiện ngén. Cô thường xuyên nôn ói nhưng cô không biết tại sao. Bữa tối bà Bích vừa mở hộp cá nục ra thì Minh An đã cảm thấy buồn nôn. Nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá của Minh An. Bà Bích thở dài. Mày có thai với ai? Minh An hoang mang đáp. Dì nói con có thai hả? Chứ gì nữa. Nhìn cái cổ mày kìa nó giật liên tục. Không có thai, tao làm con mày. Thế tháng này trễ mấy ngày rồi? Dạ, hình như 10 ngày rồi. Bà Bích chê trách. Đúng là cái thứ mày không có mẹ dạy nên hư hỏng. Dì đừng lôi mẹ con ra, dù gì mẹ con cũng mất rồi mà. Mày ngu lắm, ngu mới để chữa. Đúng là chẳng ra làm sao. Con đi bỏ sớm đi, chứ đẻ ra không ai lo cho mày đâu. Mình ăn không muốn nhớ lại cái đêm tịnh mệnh đó nữa. Dù là con ai thì cô cũng không muốn làm chuyện ác. Con sẽ nuôi. Cái gì? Ừ nuôi đi rồi cạp đất mà ăn. Đúng là ngu người. Hàng xóm xung quanh tới nhà thấy sau nhà bà Bích người ta đóng trụ xảo lại. Có người tò mò hỏi giá bán bao nhiêu. Thì bà Bích không nói thật. Vì sĩ diện mà nói bán được 400 triệu. Có người tin người không. Nhưng tin đồn lan nhanh cả xóm. Bà Bích còn giữ ít tiền mua dây chuyền vàng để đeo cho nở mặt. Mình An từ ngày biết mình có thai, cô tìm thêm việc làm buổi tối để kiếm thêm tiền. Vì tiền cô làm ban ngày đã bị bà Bích lấy hết. Không đưa thì bà ta đuổi ra khỏi nhà. Mình An không còn sự lựa chọn nào nữa. Mười giờ đêm cô mới xong việc về nhà. Cô bước vào sân thấy mọi thứ lộn xộn, Vài vật dụng nằm ngổn ngang không thấy bóng bà Bích đâu. Một linh cảm có chuyện gì đó không ổn Mình ăn bước lên hiên nhà Thấy cửa mở toang, Trong nhà đồ đạc đổ vỡ Chiếc ghế gãy chân nằm trỏng trơ Vài cái cốc vỡ vang khắp nền Cô khựng lại lòng bàn tay bỗng lạnh ngắt Dì Bích Cô gọi khẽ nhưng không thấy ai trả lời Cô chậm rãi bước vào sâu hơn Đôi chân như dính chặt xuống nền gạch Rồi cô chết dững Bà Bích nằm sóng xoài giữa sàn nhà Máu loang ra từ chán Một cánh tay vẹo hẳn sang một bên Khuôn mặt tím tái Đôi môi mấp máy không thành tiếng Mình An lao đến Giọng hoảng loạn Gì? Gì làm sao vậy? Bà Bích khẽ dên gì, Đôi mắt lờ đờ hé mở miệng thều thảo Cứu, cứu tao Tao đau lắm Mình An cuốn quýt vội lấy chiếc xe máy cũ Của bố mình Rồi đỡ bà Bích dậy Nhưng một tay của bà đã bị gãy khiến bà đau đớn Mình An chở bà Bích vô bệnh viện Trên đường đi Bà Bích rên hừ hừ vì đau Mình An hỏi bà Bích đã xảy ra chuyện gì Bà Bích ngồi sau lưng Lên tiếng trách Lỗi cũng do mày Mày tham công tiếc việc đó Thằng ăn cướp Nó vô nó xém giết tao Nó lột sạch vàng của tao Rồi còn sâu tao ngã Nên mới gãy tay ác nghiệp gì đâu Ai bảo gì đau vàng cho nó để ý Gì còn mạng sống là may rồi Tao trả thấy mày Sau khi được đưa vào viện cấp cứu Một lúc sau bác sĩ ra thông báo Bệnh nhân bị gãy tay phải cần phải chụp x-quang Minh An đưa bà Bích qua phòng chụp x-quang Rồi sau đó bà Bích được bác sĩ bỏ bột Sáng hôm sau bà Bích được về nhà Vì cái tay bị gãy Nên bà ta mặt nhăn mải nhó Vì làm gì cũng khó khăn Thay quần áo cũng nhờ Minh An giúp đỡ Tất cả công việc đều do Minh An làm hết Ấy vậy mà bà Bích vẫn chưa hài lòng. Bà ta còn tiếc vì bị mất vàng. Bà luôn miệng nói Lỗi do mày, phải chi tối mày ở nhà thì tao không mất vàng, tay tao không gãy thế này. Mày đúng là cái thứ mang lại xui xẻo. Mình ăn không một lời đáp. Cô chỉ im lặng và nhịn bà ta. Kể từ lúc gặp sư cô trên chùa, mình ăn quyết tâm sống tốt, không muốn hơn thua tranh cãi đúng sai gì nữa. Sáng sớm, Cô phải dậy sớm lo cơm nước cho bà Bích Tối về giặt quần áo không một lời kêu than Đến hôm thứ ba kể từ ngày gãy tay Nửa đêm bà Bích không ngủ được Vì cái tay sưng lên khiến bà nhức nhối Hết chịu nổi bà Bích gõ cửa phòng Minh An kêu gọi cô dậy Minh An đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy Cô hỏi Gì làm sao vậy Cái tay tao sao nó đau nhức quá Nó bị cái gì trong đây rồi Vậy để con đưa dì vô bệnh viện xem sao. 12 giờ đêm, mình ăn dắt xe máy ra rồi đưa bà Bích vô bệnh viện khám. Trời đêm khuya gió lùa từng cơn hiu hắt, mình an hỏi, dì có đau lắm không? Nhức muốn chết luôn chứ hỏi. Dì cố lên. Trên con đường vắng không một bóng người, bà Bích ngồi sau lưng, thấy người Minh An nhỏ thó, đôi vai cô gầy guộc vẫn cố gắng gồng mình chở bà đi giữa đêm. Tự dưng tim bà Bích Lặng đi vài giây Mấy ngày hôm nay bị gãy tay Bà Bích có gọi điện cho con gái bà Nhưng con bà không đến thăm Cũng chỉ hỏi sơ qua điện thoại rồi thôi Đến bệnh viện Vô phòng cấp cứu Bác sĩ xem xét hỏi tình hình bà Bích Sau một hồi bác sĩ bảo Do tay bà xưng bị bó bột chặt quá nên gây nhức Bác sĩ cắt lớp bột ra một chút Rồi cho bà về Đang chờ bà Bích đi về Thì chiếc xe đột ngột dừng lại Không biết xe bị sao, bà Bích hỏi. Xe hết xăng hả? Không, vẫn còn nhưng bị sao rồi. Minh An cố gắng đạp nhưng xe vẫn không nổ. Trên con đường heo hút đến ớn lạnh, Minh An cứ tìm cách để xe hoạt động lại. Cô hì hục mãi mà không một lời than vãn đến bà Bích. Bà Bích nhìn mồ hôi Minh An vã ra trên gương mặt nhợt nhạt. Không một lời trách cứ bà. Tự dưng bà Bích thấy chạnh lòng. Bà Bích im lặng nhìn Minh An. Bà cảm thấy mình thật xấu xa. Bà đã cướp nhà của cô, đuổi cô đi. Bà lấy hết tiền lương còn chửi mắng nhục mạ. Nhưng giờ Minh An vẫn tốt với bà như vậy. Bà Bích so sánh Minh An với con gái bà. Thấy Minh An tốt hơn. Sau một hồi, cô phát hiện xe bị nghẹt xăng. Cô khóa xăng rồi vặn hết ga. Sau đó khởi động lại xe. May mắn chiếc xe đã nổ lại. Cả hai nhanh chóng lên xe, về nhà. Ngồi trên xe, bà Bích ngẫm nghĩ thấy lạ. Bà khẽ hỏi. Minh An, dì thấy con dạo này không như trước kia nữa Dì tệ bạc với con vậy mà Con không giận gì hay sao Lần đầu tiên Minh An nghe bà Bích xưng hô tử tế với mình Cô cười Dạ trước thì có Nhưng giờ thì không ạ Sao vậy Con giờ chỉ muốn sống bình yên gì ạ Con đã vấp ngã một lần Đã trải qua nhiều đắng cay, đau khổ Con tự hứa với mình sẽ thay đổi Mặc dù có ai đối xử với con ra sao đi nữa Con cũng không giận không trách Bà Bích cảm thấy hơi áy náy Bà chẳng hiểu chuyện gì Bà hỏi Một năm qua con đã đi đâu Có chuyện gì xảy ra sao Minh An không muốn nhắc lại quá khứ đau lòng Cô im lặng Bà Bích đặt tay lên vai Minh An Như một hành động an ủi Bà nói Dì thấy mình không tốt với con Vậy mà con vẫn tốt với dì Chẳng hiểu sao dì lại ghét con nữa nhưng giờ đây gì mới thấy mình quá đáng. Minh An chẳng hiểu sao, cô tự dưng muốn kể hết mọi chuyện. Thế rồi Minh An kể cho bà Bích nghe những chuyện của mình. Bà Bích lặng người khi nghe Minh An kể, cô bị hiếp trong phòng trọ. Bà thấy chua chát. Chưa bao giờ bà Bích cảm thấy mình áp mồm ác miệng như vậy, vì mấy hôm bà đã nhục mạ Minh An không tiếc lời. Bà Bích muốn nói lời xin lỗi nhưng bà không bật ra được. Bà tự nhủ sẽ không bắn chửi Mình An nữa. Kể từ hôm đó bà Bích đã thay đổi tính cách. Minh An lãnh lương về. Bà không lấy nữa mà từ chối. Thôi con cất đi. Con lo cơm nước cho gì là đủ rồi. Con để dành sao còn lo cho em bé nữa. Minh An cảm động lắm. Cô nhìn thấy ánh mắt bà Bích nhìn mình chiều mến hơn. Nhưng cô phát hiện ra mắt bà Bích sưng hơn bình thường. Sao mắt gì sưng vậy? Ừ, sáng nào thức dậy cũng sưng. Mà dạo này dì hơi mệt dì đi khám thử đi Hôm sau Minh An đi làm về sớm Cô đưa bà Bích vô bệnh viện kiểm tra Sau một hồi thăm khám Bác sĩ kết luận Bà đang bị suy thận giai đoạn 3 Bà Bích nghe thông báo Mà suy sụp cả tinh thần Vì giai đoạn này không thể hồi phục Phải dùng thuốc Và bà đã nghe người nói Bệnh này chẳng sống được bao lâu Những ngày trôi qua Đối với bà Bích Là những ngày chán nản Bà phải ra vào bệnh viện thường xuyên Người duy nhất lo cho bà cũng chỉ là Minh An Cô lo cả tiền thuốc Mặc dù bầu bì nhưng vẫn làm nhiều Bà biết không nhờ được con Con gái bà nghe tin mẹ bệnh Thì đến chỉ bảo là bà bán nhà để chữa bệnh Nhưng bà không nghe vì bà nghĩ cho Minh An Nhiều đêm bà khóc vì nhớ lại những gì Mình đã đối xử với con chồng 8 tháng sau Bụng Minh An đã to vượt mặt Cái thai cô lúc này đã sang tháng thứ 9, chỉ còn vài ngày nữa là cô sẽ sinh con. Minh An ngồi lặng trên giường, tay đặt nhẹ lên bụng, ánh mắt đăm chiều vì chẳng biết nhờ vả ai đưa cô đi bệnh viện sinh con. Bà Bích mấy tháng này bị suy thận mãn tính, phải chạy thận để kéo dài sự sống. Minh An Nghe bà Bích gọi, Minh An bước vô phòng hỏi bà cần gì, thì bà Bích rơi nước mắt, giọng chậm rãi. Bình An con thì sắp sinh tới nơi rồi gì thì chẳng biết sống được mấy ngày Con viết tờ giấy giúp dì Nhà đất này dì để lại cho con Để sau dì mất bất kỳ từ rồi Con liễu, con gái dì Nó được nước làm tới là con không có nhà ở đâu Nghe lời dì Minh An cũng phải nghe theo Cô viết tờ giấy cho bà bích ký Bà sợ chưa đủ bà còn lăn tay lên cho chắc Nhớ giữ cẩn thận Sổ đỏ con cứ cất giữ rồi sang tên cho con đi Mình ăn nắm lấy tay bà Bích Con sẽ cố gắng lo cho dì Dì đừng suy nghĩ gì nữa Mình ăn chậm rãi nhìn cánh tay của bà Bích Là dấu vết kim tiêm nổi lên từng cục Với làn da vàng sạm Vẻ mặt mệt mỏi không còn sức sống Từ ngày trở về ngôi nhà của mình Mình ăn coi bà Bích như mẹ của mình Bà bị suy thận Cô đưa bà đi chạy thận Một tuần ba lần Dù ngày mưa hay ngày nắng, cô phải làm việc vất vả để dành tiền lo cho bà Bích, rồi dành dụng tiết kiệm để chuẩn bị cho ngày sinh đẻ. Thấy bà Bích khóc, mình ăn, ăn ủi bà. "Dì đừng lo nghĩ nhiều, con lo được mà." "Ừ, dì làm khổ con quá. Dì sống ngày nào hay ngày đó, chắc gì đi sớm quá. Dì chỉ lo mai mốt con đẻ không ai lo cho con trong bệnh viện. Con tự đi sinh một mình cũng được, có gì bác sĩ sẽ lo." Tiền con cũng chuẩn bị sẵn hết rồi. Bà Bích nghe câu nói của Minh An mà xót lòng. Bà chỉ ước rằng mình đừng bệnh tật thế này để không phải là gánh nặng của Minh An. Bà không ngờ người bà đối xử tàn nhẫn nhất lại là người chăm lo cho bà từng chút một trong lúc bà bệnh đau, không biết bám víu vào ai. Đứa con gái duy nhất của bà chẳng thèm đoái hoại tới. Giờ bà Bích mới hiểu rằng, đôi khi người dưng còn hơn cả ruột thịt. Sống ở đời tiền bạc không quan trọng bằng tình người. Bà Bích im lặng một hồi rồi hỏi Minh An. Hình như đứa con trong bụng con là con gái đó. Minh An mỉu cười. Hồi hai tháng con siêu âm một lần cho tới giờ. Con cũng không biết gái hay trai. Bà Bích hiểu vì cô không có tiền để đi khám cũng vì phải lo cho bà. Lo ăn uống để dành tiền đi sinh. Ừ, gái hay trai không quan trọng Miễn con sinh đẻ được an toàn là mừng Con cũng mong vậy Bà Bích đặt tay lên tay Minh An Bà khẽ nói Minh An con đừng gọi bằng gì nữa Mẹ là người mẹ thứ hai của con Minh An rưng rưng nước mắt Cô bật lên tiếng mẹ giữa không gian yên ắng Tiếng gọi mẹ mà cô đã thiếu vắng từ lâu Minh An bật khóc Bàn tay xạm màu của bà Bích Đặt lên lưng Minh An Trong ngôi nhà nhỏ Hai người từng là kẻ thù của nhau, giờ lại sống vì nhau, coi nhau như người thân. Một người bệnh đau sức yếu, một người mang bầu sắp sinh, cả hai dựa vào nhau mà sống. Bỗng tiếng vỗ tay vang lên búp búp ở cửa phòng rồi giọng nói quen thuộc phát xa. Cảm động, cảm động muốn rơi nước mắt. Cô Liễu, con gái của bà Bích đột nhiên xuất hiện đứng giữa ngay cửa. Bà Bích và Minh An dững sờ quay lại, bà Bích trời Mày bác xác tới đây làm gì, tao đâu có cần. Liễu cười, con đến để lo cho má. Thôi, tao không cần, đi về đi. Má bệnh tật thế này mà giờ không bán luôn căn nhà này đi. Lấy tiền lo cho mình, để sống ngày nào được thì được. Chứ không mai mốt chết đi rồi. Bà Bích ngắt lời. Tao có chết cũng để lại cho Minh An. Tao đã sang tên cho Minh An rồi. Nhà này vốn dĩ là của nó. Giờ tao sống không bao lâu nữa, bán nhà làm gì? Liễu lập tức đứng dậy Má nói cái gì Nhà này dựa để cho má Má sang tên cho nó làm gì Má bán đi rồi Má cho nó một ít cho nó ra ngoài sống Còn bao nhiêu Má lo thân má Mày có hiếu quá ha Tao đã làm giấy trả đất cho Minh An rồi Mày đừng có sen vào nữa Tao sống hay chết gì Cũng không cần mày lo Liễu cắn môi tức tối Cô ta liếc mắt rồi phản ứng Má đã nói vậy Thì tôi mặc xác má Liễu không thể làm gì được, cô ta cũng bỏ đi về. Bốn giờ chiều, Minh An mang mấy bó rau nhà chồng ra chợ bán kiếm tiền mua cá. Minh An đội cái nón lá ngồi xuống. Vừa đặt mấy bó rau xuống để bán thì giọng quen thuộc vàng lên. Bán anh hai bó rau cải đi em. Cô nhận ra giọng nói của Tuấn Phong. Bất giác tim của Minh An khự đi một nhịp. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy đúng là Tuấn Phong. Cả hai nhìn nhau, Minh An đeo khẩu trang. Cô cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của anh. Cô xem như không quen biết. Bất chợt Tuấn Phong ngồi xuống, anh đưa tay chạm vào cái nón lá và hỏi: "Minh An, phải em không?" Minh An lắc đầu, cô không nói gì, đôi mắt cô lạc đi nơi khác. Tuấn Phong vẫn nhìn cô nghi ngờ. Anh thấy bụng cô thật lớn, anh hỏi: "Em có chồng rồi sao?" Minh An lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, em đã có chồng rồi." Em bán hết rau cho anh đi Chúng ta vào quán đằng kia ngồi nói chuyện một chút được không Nghe lời đề nghị của Tuấn Phong Minh An từ chối Thôi chúng ta chẳng còn gì để nói Anh không cần phải mua hết chỗ rau này Cứ để em bán Tuấn Phong nhìn Minh An Thấy cô gầy gò anh thương lắm Nhưng Minh An không muốn nói chuyện Nên Tuấn Phong không ép cô được Nghĩ cô đã có chồng Anh không dám làm phiền Nên mua hai bó rau rồi đi Tuấn Phong tới tiệm tạp hóa trong chợ Anh mua vài thứ cần Nhớ tới hình bóng minh an Với cái bụng bầu vượt mặt Nhưng người gầy vẻ xanh sao Anh thấy tội Tuấn Phong mua một hộp yến xào Quay lại chỗ cũ tìm cô Nhưng không thấy minh an đâu nữa Anh hỏi người phụ nữ bán trứng ngồi gần đó Chị cô gái ngồi bán sau ở đây Đã về rồi sao Ừ mới về Mà cậu là gì của con bé ấy Dạ em chỉ là một người bạn Chiều nào ăn nó cũng bán rau ở đây Nhìn con bé bụng to rồi mà phải tự lo cho mình Sáng thì đi mua vai chai, chiều đi bán rau Phải làm từ sáng tới chiều để tự lo cho mình Thật thương làm sao? Tuấn Phong ngạc nhiên hỏi Chồng cô ấy không lo sao chị? Người phụ nữ kia lắc đầu Mình ăn nó có chồng đâu, ở với bà mẹ kế Mà mẹ kế bị suy thật nữa Chỉ ở nhà nấu cơm nấu nước thôi Tuấn Phong giờ mới hiểu ra Minh An đã nói dối mình Anh thấy sót cho Minh An Chẳng hiểu sao cô lại nói dối Và muốn né tránh mình Hôm sau 10 giờ sáng chỉ còn mỗi bà Bích ở nhà Tuấn Phong đến Anh kêu cửa thì bà Bích bước ra hỏi Cậu tìm ai? Dạ cháu là bạn của Minh An Có Minh An ở nhà không cô? Minh An đi làm rồi Mời cậu vào nhà Vào trong nhà, bà Bích ngồi với Tuấn Phong nói chuyện. Tuấn Phong hỏi, Minh An làm gì vậy cô? Minh An nó đi thu mua phế liệu rồi. Bà Bích nhìn đồng hồ trên tường rồi nói, Giờ này nó cũng sắp về rồi mà cậu tìm Minh An có việc gì vậy? Dạ cháu mang ít đồ cho em ấy bồi bổ, sẵn tiện hỏi thăm. Ngồi 20 phút Tuấn Phong có điện thoại của ai đó. Anh nghe máy xong rồi đứng dậy nói với bà Bích, Cô ơi cháu gửi ít quà cho Minh An Cháu xin phép về có việc Tối nay cháu ghé sau nhé Ừ cậu về đi Tối cùng ngày 7 giờ tối Tuấn Phong lại ghé đến Nghe anh kêu cửa bà Bích bước ra Tuấn Phong chưa kịp hỏi Thì bà Bích đã thông báo Minh An nó đang ở trong bệnh viện Chờ sinh rồi Tuấn Phong kinh ngạc vừa lo lắng Ai đưa em ấy vô bệnh viện vậy cô An chỉ bắt xe ôm đi một mình thôi Dì có bảo đi cùng nhưng An không cho gì đi Nó bảo sỉ bệnh vô đó rồi cũng không giúp được gì Vậy cô biết Minh An vô bệnh viện nào không? Bà Bích nói tên bệnh viện nơi Minh An đã vào đó chờ sinh cho Tuấn Phong biết Anh vội xin phép bà Bích rồi quay xe chạy thẳng vô bệnh viện trong đêm tối Tuấn Phong vừa đi khỏi Bà Bích liền gọi cho Minh An Hỏi cô đã sinh con chưa? Minh An đáp giọng thều thảo. Con vẫn chưa vào phòng sinh nhưng con đau lắm gì ơi. Cố lên con, bạn con sắp vào với con rồi. Người thanh niên mà lúc sáng mua quà tới tặng con đó. Minh An không đáp lại, cô vội tắt máy. Bà Bích lo lắng bước lên bàn thờ bố mẹ Minh An, thắp nén hương cầu nguyện cho cô sinh đẻ được bình an. 8 giờ Tuấn Phong bước vào tới bệnh viện. Anh gọi điện cho Minh An nhưng cô không nghe máy. Anh hỏi thăm một người khoa sản nằm ở đâu Người ta chỉ anh lên tầng 4 Tuấn Phong chạy lên đó tìm Anh nhìn quanh thấy các bà bầu bụng to Đang đi lại ở hành lang Nhưng không thấy Minh An đâu cả Anh ngồi vào ghế đang bấm điện thoại gọi cho Minh An lần nữa Thì bất chợt anh nghe giọng y tá vang lên Người nhà sản phụ Trần Thị Minh An Tuấn Phong giật mình Anh vừa đứng dậy kêu lớn Là tôi Tôi là người nhà Minh An Nhờ anh đưa đồ sinh vào Sản phụ Minh An đã sinh một bé gái Nặng hai cân rưỡi Tuấn Phong vừa mừng vừa lung túng Tôi phải đưa đồ sinh là gì vậy Chứ anh không có gì à Tấm lót cho sản phụ băng vệ sinh Có chuẩn bị không Tuấn Phong lắp bắp Dạ dạ để tôi đi mua liền Một người phụ nữ ngồi chờ ở đó Thấy Tuấn Phong chẳng có gì Cửa bà thì dư nên liền liên tiếng Rồi lấy cho Tuấn Phong những thứ đồ cần thiết đó Đây, tôi chuẩn bị nhiều lắm, cậu lấy bớt mà dùng. Dạ, cháu cảm ơn bác, thật ngại quá. Tuấn Phong lại ngồi chờ, lòng anh nhẹ tên nhưng hồi hộp, khóe môi anh khẽ cong nhẹ trong niềm vui sướng. Người phụ nữ trung niên nói, Lần đầu làm bố phải không? Tuấn Phong bất giác đáp, Dạ, cháu nghe tin y tá báo mà nhẹ cả người. Mà sao vợ đi sinh mà không sắm sửa cái gì hết vậy? Nhìn cậu cũng không đến nỗi nào mà. Dạ, do cháu mới hai tin nên vào sau, mà điện thoại cô ấy không liên lạc được. 30 phút sau, Mình An cùng con gái mới sinh được y tá đưa ra khỏi phòng sinh, đến phòng nghỉ dưỡng Tuấn Phòng vội chạy theo chiếc băng ca đó. Cô y tá được sắp xếp cho cô một phòng chung có bốn giường. Tuấn Phòng tự tay bế Minh An từ trên xe đẩy xuống giường nằm. Anh bế đứa bé đặt cạnh tay cô. Cô y tá dặn dò Em nằm yên trên giường ít nhất 6 tiếng Sức khỏe em khá yếu nên không được ngồi dậy Càng không được bước xuống giường Máu ra nhiều sẽ bị ngất đó Dạ Y tá quay sang nói với Tuấn Phong Vợ anh bị suy nhược cơ thể Nhưng may mắn vẫn sinh được an toàn Anh nên chú ý bồi bổ cho vợ nhanh lại sức Đây là thuốc chống viêm và giảm đau Uống một ngày hai lần Dạ em cảm ơn chị Sau đó y tá bước ra ngoài Tuấn Phong bước lại ngồi bên mép giường. Anh hỏi Minh An. Em có mệt lắm không? Minh An mỉm cười, vẻ còn mệt nhọc lắm. Em không mệt lắm. Minh An nhờ Tuấn Phong đến phòng trở sinh. Xách giỏ đồ sinh của cô bỏ trong đó. Anh đi lấy giỏ đồ cho cô rồi sẵn ghé căng tin, mua thức ăn và sữa sinh dưỡng. Vào phòng anh đút cho Minh An ăn cháo, rồi anh ngồi ngắm đứa bé đang nằm. Tuấn Phong bảo. Em đặt tên con là gì nhỉ? Em cũng không biết nữa. Em tên An thì đặt con tên Tâm nhé. minh An mỉm cười đồng ý. Tuấn Phong đêm đó thức cả đêm để lo cho hai mẹ con. Anh chẳng mang đến điều gì nữa. Dù đứa bé không phải con anh, nhưng anh không quan tâm tới điều đó. Anh chỉ muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con. Và anh còn cảm thấy hạnh phúc thật sự. Gần 4 giờ sáng Tuấn Phong vừa ngả lưng trên tấm chiếu lót dưới sàn Thì anh giật mình ngay đứa bé sơ sinh khóc Anh ngồi dậy xem thì thấy Minh An đã ngồi dậy bế con Nhìn vẻ mặt cô nhợt nhạt bế đứa bé trên tay vỗ về Tuấn Phong bảo Em nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe Anh đi pha sữa vào bình cho em bé uống Chắc cả đêm chưa uống miếng sữa nào nên đói đo em Tuấn Phong bế đứa bé sơ sinh đặt nằm xuống Anh cây xếp cây áo lại làm gối cho Minh An nằm. Tuấn Phong như một người cha, người chồng thực thụ. Anh suốt đêm thức trắng, lo toan mọi thứ. Chẳng nề hà gì khi đi mua cho cô những vật dụng cần thiết của phụ nữ sinh đẻ. Minh An nằm đó nhìn anh cẩn thận đong đếm lượng sữa với lượng nước để pha sữa. Sợ nắm, Tuấn Phong kiểm tra nhiệt độ rồi mới đưa cho đứa bé bú. Anh nhìn đứa bé sơ sinh còn non nớt với ánh mắt trìu mến. Ngoan, bú hết sữa rồi ngủ. Đừng có quấy mẹ nghe không. Minh An nhìn người đàn ông tốt đã chăm lo cho hai mẹ con cô. Người đàn ông mà cô đã từng né tránh, từng vô tình với anh, từng chối từ tình cảm chỉ vì chê anh nghèo không lo đủ cho cô cuộc sống ấm no. Nhưng chính giờ phút này đây, cô mới thấy khi đó mình quá ngu ngốc, quá sai lầm. Nhưng ông trời vẫn còn cho cô một cơ hội gặp lại Tuấn Phong để anh ở lại bên cô ngay lúc khó khăn này trong lúc cô cần nhất một người lo cho mình Nhìn đứa bé sơ sinh đã bú no sữa mắt lim dim đôi môi nhỏ xíu chúm chím nuốt vài giọt sữa còn lại trong miệng Mình ăn thấy thương con niềm hạnh phúc khi được làm mẹ tan chảy trong trái tim cô Giây phút này đây từng chừng hạnh phúc ngập tràn trong trái tim cô nhưng không trái tim cô chợt thổn thức một nỗi đau vô hình Minh An nhớ lại hình ảnh đứa con tòn hòn của Linh Chi đứa bé đã vì cô mà mất đi người mẹ nhớ đến Linh Chi người bạn tốt của mình đã ra đi vĩnh viễn Minh An không ngừng nhớ lại tất cả những lầm lỗi ngu ngốc của mình nỗi đau một lần nữa khơi lại như mọi chuyện vừa mới xảy ra Tội lỗi đó như một vết sách hẳn sâu trong tim cô Không thể lành lại Nước mắt cô trực trào ra Mờ nhòe tất cả trước mắt Tuấn Phong thấy cô khóc Anh hỏi Em có chuyện gì buồn à Nhìn con em nhớ tới mẹ con Linh Chi Vì em mà cô ấy mất Bàn tay Tuấn Phong nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cô Giọng anh trầm ấm Quá khứ em hãy để nó trôi đi Đừng nhìn lại nữa Trong đời ai cũng có sai lầm Ai cũng có những lúc không nghĩ đúng Ai cũng vấp ngã Điều quan trọng là Mình biết quay đầu biết sai Em cũng đã trải qua những biến cố cuộc đời rồi Anh nghĩ bạn em ở suối vàng Sẽ tha thứ cho em Em hãy giữ sức mà lo cho con Em sinh xong yếu người minh An cố gắng nghe lời Tuấn Phong Cô gạt đi nước mắt Muốn minh An quên đi buồn đau Anh đánh lạc hướng Anh nhìn đứa bé đang ngủ và nói: "Em xem kìa, con bé bú xong lại ngủ ngay, nhìn dễ thương em nhỉ." Anh nhìn kỹ, bé giống em quá. Minh An cười nhẹ, cô cũng nhìn con. "Anh nói thật hả?" "Thật mà, anh thấy mắt mũi miệng đều giống em." Một người phụ nữ tuổi ngoài 50 đang chăm con gái ở giường bên cạnh, bà bước lại gần nhìn đứa bé rồi nói: "Ừ, bé giống mẹ quá, không giống bố tí nào." Tuấn Phong cũng tự nhận là con anh. Dạ chắc tại con xấu trai quá nên con bé không giống con đó bác. Người phụ nữ kia mỉm cười. Cậu thật biết nói đùa. Tôi thấy cậu điển trai mà. Cậu vừa đẹp người còn đảm đang nữa chứ. Từ hồi hôm tới giờ tôi thấy cậu xa sáng. Một ông bố đảm đang lắm. Hiếm có ai được như cậu. Biết lo cho vợ con. Tôi mừng cho vợ cậu. Tuấn Phong cười hiền. Anh quay lại vuốt mái tóc của mình rồi nói với Minh An. Em nghe gì chưa? Cô này khen anh vừa đẹp trai vừa đảm đang, còn là hàng hiếm đó nên em phải tốt với anh đó. Minh An nằm đó, nghe Tuấn Phong trêu chọc cô cũng cười ngựa ngùng. Nhìn Tuấn Phong với người phụ nữ kia nói chuyện vui vẻ, Minh An cũng vui theo. Cô giờ mới để ý Tuấn Phong đúng như người phụ nữ kia nói đưa bé bú no thì ngủ không quấy khóc. Tuấn Phong nhắc nhở cô nên chợp mắt một chút cho khỏe. Trời cũng đã sáng. Anh tranh thủ ra ngoài mua thức ăn cho cả hai. Sau khi ăn sáng xong, Minh An nhờ anh về đưa bà Bích vào bệnh viện để chạy thận. Trên đường đi vào bệnh viện, bà Bích và Tuấn Phong nói chuyện rất nhiều. Bà Bích ngồi sau nói với Tuấn Phong. Nếu cậu còn có tình cảm với bé Minh An, Thì cậu hãy lấy nó làm vợ. Lẽ ra dì không có quyền nói những điều này. Nhưng thực sự dì không muốn nhìn Minh An sống khổ sở thêm ngày nào nữa. Bệnh của dì chắc không sống được bao lâu nữa. Minh An một mình nó bơ vơ trong căn nhà đó. Tội lắm. Dạ con vẫn có tình cảm với em ấy. Dì yên tâm đi. Con sẽ chăm lo cho hai mẹ con. Bà Bích mừng giống nước mắt. Nghe cậu nói là dì yên tâm rồi. Dì con nhắm mắt. Cũng vui lòng. Dì đừng nói như vậy mà. Dì vui vẻ lên bệnh sẽ khỏi thôi. Bệnh của dì phải chạy thận suốt đời con à. Không chữa được đâu. sao hồi trước dì không chú trọng sức khỏe. Toàn ăn uống linh tinh nên giờ đổ bệnh ra đó. Dù sao tâm trạng tốt cũng kéo dài sự sống dì ạ. Mười giờ hơn sau khi chạy thận xong. Bà biết ghé qua phòng sinh nơi Minh An nằm. Bà Bích hỏi thăm sức khỏe Minh An Thấy cô đã bước xuống giường được Bà Bích nhắc nhở Con nằm đi chưa khỏe lắm đâu Cần gì cứ nói Tuấn Phong Dạ Bà Bích ngắm nhìn đứa bé sơ sinh Bà bảo Ôi cháu của bà trộm vía dễ thương quá Vài ngày sau Minh An cũng xuất viện về nhà Tuấn Phong cũng dọn đồ Qua ở chung nhà với Minh An Chẳng phải vì anh không còn nhà nữa Nhưng anh muốn là người đàn ông bên cạnh Minh An trong cuộc đời còn lại. Minh An chẳng biết mình đã chấp nhận người đàn ông này từ lúc nào. Cuộc sống giản dị em đềm trôi qua. Bà Bích rất vui khi thấy cả hai hạnh phúc. Một năm sau, vào một ngày nắng mùa hè, bà Bích cũng đã rời xa cuộc sống này. Trước khi mất, bà cũng đã kịp làm giấy tờ sang nhà đất lại cho Minh An. Sau đám tang của bà Bích, Con gái ruột của bà tìm đến đòi hỏi chuyện. Cô ta vào gặp Minh An. Này, bữa giờ tang lễ tôi không nói. Theo tôi được biết là đất đai nhà cửa này đang đứng tên trong sổ là mẹ tôi. Mau giao sổ đỏ ra cho tôi. Dì ấy sang tên cho tôi rồi. Liễu trừng mắt. Mày tính xạo tao hả? Tuấn Phong đang giặt đồ. Nghe tiếng ồn anh vội ra mặt anh bảo. Này, chị vào đây tính bắt nạt vợ tôi à? Xin lỗi chị, nhà đất này hiện đang đứng tên chính chủ là vợ tôi. Gì chứ, ai bảo. Rõ ràng má tôi đã nói là dựa sang tên cho bà hết rồi. Tuấn Phong cười nhạt. Sang tên mẹ chị. Mẹ chị không biết sang lại cho vợ chồng tôi hay sao? Chị có cần tôi lấy giấy tờ ra, cho chị chống mắt lên xem cho rõ không? Liễu tức tối. Cần. Tuấn Phong lục lấy sổ đỏ có đứng tên Minh An ra, rơi trước mặt của Liễu. Đây rõ chưa nhìn cho kỹ Liễu giờ tay định giật sổ đỏ Nhưng Tuấn Phong đã né sang chỗ khác Mời chị về cho Từ nay đừng tìm đến đây nữa Liễu xấu hổ mặt đỏ tía tai Phải quay ra đi về không biết nói gì Một hôm Tuấn Phong cùng với Minh An Bồng con ra ngoài Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện Thì tình cờ gặp lại Hải Nam Đi cùng con trai đã gần 3 tuổi Hai bên nhìn nhau không biết nói gì nhưng ánh mắt của Hải Nam vẫn hẳn lên nỗi hận thù khôn nguôi. Cả hai lướt qua nhau để lại một cảm giác ngột ngạt trong lòng Minh An khó có thể nói thành lời. Tuấn Phong siết chặt tay vợ anh lảng sàng chuyện khác. Em, lát mình ghé tiệm mua sữa bầu cho em với mua sữa cho con nữa nha. Minh An đáp, em không uống sữa đâu dạo này em ngán không muốn ăn uống gì. Em phải cố uống cho có chất chứ, không uống sao được. Nhưng mình cần phải tiết kiệm để lo cho con sau này nữa. Tuấn Phong cười. Em thật là cứ để anh lo, tiết kiệm quá cũng không dám ăn uống. Rồi thành con khô bây giờ. Lúc đó hai má hóp lại, mắt trũng sâu. Già nhằn nhằn xấu xí, giả nua. Rồi người ta tưởng em là mẹ anh đó. Minh An cười. Anh nói gì ghê vậy, để em ăn được chưa? Ừ. Tuấn Phong bế bé, bé Minh Tâm trên tay. Anh hôn con rồi kêu tên con. Minh Tâm ơi! Đứa bé nhìn Tuấn Phong rồi nói. Dạ, bố nói đúng thì con thơm bố miếng nào. Đứa bé hôn vào má Tuấn Phong. Con gái ngoan quá. Minh Tâm của bố mới một tuổi mà sắp được làm chị rồi đó. Giỏi chưa? Không biết làm chị có biết chăm em không nữa? Các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên mặt nạ tình bạn của tác giả lương thị bé để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo các bạn hãy nhớ đăng ký kênh truyện thanh mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại